Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3626 ai cũng có sở trường riêng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, những này bảo vật mặc dù mỏng manh như thiền rực nhưng cứng sắn. Dĩ cực, mặt ngoài vân trận càng tàn mát ra tối nghĩa phong cách cổ xưa. Hơi thở hơn nữa mơ hồ kéo phủ cận thiên địa nguyên khí đều như vậy. Toát ra không thôi, vừa nhìn liền có sắn phi phàm phòng hộ lực. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lại không giận mà vui đối phương như gặp. Đại địch hiện nhiên không phải là không có nguyên nhân. Chẳng lẽ này Dung nham hồ chính là trước mắt Pháp trận bạc nhược chỗ. Chính mình vận khí lại như thế trăng tục. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong cũng đã không có thời gian nhiều hơn làm. Suy tư, Lâm Hiên quát to một tiếng cánh tay rung lên thân thể trong. Pháp lực như biển triều nổ đào một loại tuôn gia nhập trước người Pháp. Bảo dằm trong nhất thời kiếm khí trở nên càng phát ra sáng ngời dí cực nồng đậm pháp tắc chi lực nhượng nhân từ đáy lòng cảm đến hít thở không thông sau một khắc liền cùng tầng tầng lớp lớp phòng hộ pháp bảo đụng vừa nổi lên đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào cách lỗ tai cả cái quá trình thế như trẻ tre những này phòng ngự pháp bảo uy năng tuy nhiên không tầm thường. Nhưng cùng cổ cung tu du kiếm so sánh với lại. Thành gặp bậc thầy. Đương nhiên nhiều ít cũng đem kiếm quang thế tới trở nhất trở. Nhưng chỉ gần lại như thế còn là không có quá lớn sử dụng. Sau một khắc liền thấy nọ tinh tế tinh ti quang mang kỳ lạ đại phóng. Theo sau trở lại như cũ thành nhất đạo rộng rãi kiếm quang. Hóa kiếm thành tơ giải trừ. Chợt vừa nhìn. Lâm Hiên cử động lần này tựa hồ có chút vẽ rắn thêm, chân, nhưng vẫn dụng chi diệu tồn ưu nhất tâm. Dĩ Lâm Hiên thành thục, lại sao lại mạn không mục đích làm như vậy? Vang ầm ầm tiếng vang lớn truyền vào cái lỗ tai, sắc bén kiếm quang. Đã trải qua hung hăng không sai nhập vào nham tương hồ. Bình tĩnh mặt hồ, nhất thời hỏa lãng thao thiên. Vô tận hư không trong có vô số vết giản xuất hiện. Pháp trận đã đến muốn vỡ vụn bên bờ. Lâm Hiên trong lòng tin vui, vạn vạn chưa từng tưởng chính mình cư. Nhiên thật có này dạng vận khí tốt. Tuy nhiên đang lúc này nhất bảo nổ quát thanh âm truyền vào trong tai ngươi dám theo sau trước người hơn trăm trưởng xa chỗ. Vân Trung tiên tử thân ảnh hiện ra xuất ra tuyệt mỹ mặt mũi thượng mãn là phấn nộ toàn thân bị màu trắng ngà ma khí bao bọc. Thiên ma kiếm tại nàng chỉ tay gian giữa hiện lên xuất ra. Theo sau một chút mơ hồ cư nhiên biến ảo thành một mặt kính tử gương. Bộ dáng bảo vật. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Trước mắt biến hóa cùng Nguyệt Nhi Huyền. Âm bảo hạp có hiệu quả như nhau hiệu quả. Chẳng lẽ đó cũng là nhất kiện tiên phủ kỳ chân sao? Không đúng, này là phổ thông tiên phủ kỳ chân cũng không cách nào làm được biến ảo như ý. Trong đầu ý nghĩ như điện quang thạch hỏa lâm hiên trên mặt, dĩ mãn. Là vẻ cảnh giác. Theo sau liền thấy tần nhiên hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại. Bay múa. Từng đảo đảo pháp quyết từ nàng chỉ tay gian giữa bắn mảnh. Ra. Nhất thời thanh minh thanh âm đại phóng. Vô số tối nghĩa phong cách cổ. Xưa văn tử tử nọ kính tử gương mặt ngoài nhất phi xuất ra đón gió. Chợt lóe lại biến hóa thành đủ loại ly dị cổ quái ma thú hiện lên tại trước người rống tiếng gầm gừ đại phóng những này ma thú hung tợn hướng hướng về lâm hiên phát lại đây còn chưa xông lên trước người đã đem bồn máu đại khẩu mở ra nhất thời cột sáng ma hỏa lôi đình thiểm điện như tật phong sẩu vũ một loại đem lâm hiên bao phủ tại bên trong Cả cái hư không đều trở nên mơ hồ đứng lên Lấy mắt thường có thể thấy Được tốc độ sụp đổ Tần nhiên khói miệng hơi khẽ nhích lên Nhìn nét mặt tựa hồ là thở Phào nhẹ nhõm Đồ kiếp hậu kỳ tu sĩ lại như thế nào Đối mặt như thế mãnh liệt tập Trung họa bất tử cũng khẳng định muốn thoát nhất tầng ra Tuy nhiên cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Những nàng thất kinh Chuyện tình liền xảy ra Xoẹt, phản phất bố trí áo ngủ bằng gấm xé sách làm người khác ghê răng. Thanh âm truyền vào cái lỗ tai theo sau nọ nổ mạnh, Mà nhất mãnh liệt chỗ, nhất đảo trói mắt kiếm quang hiện lên xuất ra. Khí thôn sơn hà, nơi đi qua quản ngươi cái gì cột sáng, lôi hỏa tất, cả đều lên tiếng bị diệt rứt. Tần nhiên đột nhiên biến sắc. Lâm Hiên đến lúc nào cường đến như tình trạng này, vẻn vẹn cậy mạnh là có thể đem chính mình tỉ mỉ thi triển thần thông bài trừ hắn không mới vừa thăng cấp độ kiếp hậu kỳ sao từ thời gian thăm dò suy đoán cảnh giới hẳn là cũng không có vững chắc rất nhiều nghi hoặc nhưng lúc này hối hận đã trải qua chậm nọ kiếm quang không chỉ có cương mãnh vô cùng tốc độ cũng nhanh chóng quét ngang mà qua thành trăm trên ngàn ma thú toàn bộ biến thành hư vô. Lâm hiên thân ảnh làm lại lần nữa hiện lên suốt ra. Toàn thân liền ngay cả nhất tia vết thương cũng không. Theo sau hắn thở dài, tay phải giơ lên, nhất chỉ giống như phía trước. Nữ tử điểm qua đi. Động tác mềm nhẹ dĩ cực, không mang theo mảy may hỏa khí. Tuy nhiên tần nhiên lại khuôn mặt biến sắc, không chút nghĩ ngợi hóa. Thành nhất đảo kinh hồng giống như đâm xéo rằm trong thối lui khỏi. Oanh, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời. Nàng này vừa mới đứng yên địa điểm tư Không chút nào dấu hiểu cũng không Khó hiểu bảo nứt ra rồi Hóa thành một mực trực tiếp khoảng trượng không gian nước xoáy Tuy nhiên rất nhanh làm lại lần nữa tiêu tán hóa thành hư vô Nhưng tần nhiên trên mặt dĩ mãn là khó có thể tin nổi thần sắc không Gian pháp tắc hơn nữa còn không phải phổ thông lính ngộ Tay không là có thể đem hư không đồng phá Ngươi thật sự là vừa mới thăng cấp độ Kiếp hậu kỳ sao Tùy ngươi nói như thế nào Đảo hấu nếu như hiện tại tưởng muốn nắm Tay nói họa liền ngoan ngoán đem nhân thả Lâm mỗ cũng không phải là Không thể được chuyện cũ sẽ bỏ qua Hừ khẩu khí thật lớn Ngươi không sợ gió lớn đem đầu lưới thiểm Ngươi thật sự dĩ là chính mình Đã trải qua ổn thao nắm chắc thắng lợi Đến sao tự nhiên trên mặt đã khôi phục bình tĩnh sắc, mặt không chút thay đổi. thuyết, tuy nhiên thực lực của mình còn chưa khôi phục, nhưng chính là nhất. Danh độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả lại dựa vào cái gì đối với chính mình? Vinh mặt hất hàm sai khiến, thực sự đương chính mình thiên hạ vô địch. Quả thực là không biết lượng sức. Nàng này toàn thân toát ra cuồn cuộn ma khí, Theo sau nhất đảo cao lớn ma ảnh tại nàng sau lưng hiện lên dựng lên. Pháp tướng bí thuật. Không đúng, Lâm Hiên gặp qua Pháp tướng rất nhiều, nhưng trước mắt, cái này tựa hộp là hoàn toàn bất đồng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, chứng thật là hư ảnh, nhưng cùng với nhất. Trận dị quang dâng lên cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốt. Độ biến thành chân thật ma vật. Đây là nhất thân cao mười trưởng quái vật to lớn toàn thân bị hậu. Trọng lân giáp bao bọc, hai tay trưởng qua hai đầu gối, sau lưng nhất. Căn căn huyết hồng sắc cốt thứ gai xương hung ác vô cùng. Hắn một đôi con mắt hẹp dài dĩ cực tựa hồ không có con mắt cả cái. Đồng tử bày biển ra một loại xám trắng sắc, nhất điều thật dài cái. Đuôi ở sau lưng từ tử đong đưa như thế. Cổ ma không đúng, nhưng người này trên người sở phát ra hơi thở cũng là ẩn. Chứa có chân ma chi khí, hơn nữa tinh thuần dĩ cực, tuy nhiên không kịp bảo xà băng phách, nhưng là xa không phải phổ thông thánh tổ có khả năng so sánh. Chuyện gì xảy ra, tuy nhiên vượt ngoại thiên ma cùng cổ ma, tên trong cũng có nhất cái ma tử, nhưng bản chất cũng là hoàn toàn bất đồng. Tần Nhiên triệu hồi ra tới cái Này ra hỏa đến tột cùng là chuyện Gì xảy ra Lâm Hiên chố mắt đứng nhìn Nhưng không nghĩ ra cũng quyết định không Thèm nghĩ nữa Quản hắn lai lịch như thế nào Đánh bại là được Lâm Hiên cũng không có thời gian Tại nơi này từ từ trì hoãn bên kia Nguyệt Nhi đã đồng thủ tưởng Muốn đem cấm chế bài trừ Dù sao tại trận pháp Trong cùng địch nhân đồng thủ Bất luận từ na cái Người góc độ đều sẽ có rất nhiều bấy dập cùng cản tay Dù sao đã biết trận nhãn tại nơi nào Với tình trạng với lý không cần Tốn ha quá nhiều công phu Tuy nhiên đồng thủ vài lần sau Mới biết sự tình cũng không phải giống Nhau đơn giản như vậy Trận nhãn tuy nhiên bại lộ Nhưng cả cái trận pháp đã có cao thủ chủ Chỉ tưởng muốn bài trừ như trước có không nhỏ lực cản cùng độ khó